đây là nơi mà chỉ có chuẩn tiên đại đế mới có thể đặt chân đến. còn về chúa tể, trừ phi là có hiến đạt tới mức độ tương đương mới có chút hy vọng. chỉ là dạng tu sĩ như vậy quả thực hiếm như phượng mau lân giác. nhìn khắp cả đệ ngũ tinh hoàn này trong thế hệ hiện tại, công nhận rằng chỉ có y tinh hoàn tử là kẻ duy nhất có thể làm nổi. Đây là một trong những nguyên do khiến tinh hoàn tử đứng đầu các tinh tú, cao cao tại thượng trong mắt mọi người. Đồng thời đây cũng là động cơ khiến y dấn thân vào tu luyện đầy tham vọng. Hiến trật tự của tinh hoàn tử từ lâu đã có thể đột phá, bước vào cảnh giới chuẩn tiên. Thế nhưng y luôn kìm hãm bản thân, mục đích là để tích lũy đủ, đủ 999 siềng xích của hiến trật tự. Rồi y sẽ mượn tầng thứ 5, của thế giới tiên vẫn trì địa, mà tầng chỉ có chuẩn tiên mới có thể bước vào để hấp thu khí tức vô hạn ở đây. Y sẽ dùng khí tức của nơi này làm cơ sở, cùng sức mạnh của tiên tung làm nền tảng kế thừa con đường hiến của tứ chân quân. Nếu thành công, y sẽ phá tan giới hạn và tiếp nối con đường của tứ chân quân. Khởi điểm và tích lũy của y ở cảnh giới chuẩn tiên cũng trở nên phi thường, có thể coi là Thông cổ nối kim, chiến lược sẽ tăng lên mạnh mẽ, trở thành một chuẩn tiên hàng đầu, tương lai của y sẽ rộng mở không giới hạn. Đây là mục tiêu lớn nhất của Tinh Hoàn Tử khi bước vào Tiên vẫn chỉ địa. Thế nhưng, dù y ý tưởng có mỹ lại bao nhiêu, thực tế lại không được như ý. Thất bại trong thế giới tầng thứ tư, sự sụp đổ của trật tự đã khiến xiềng xích của hiến y không chỉ đạt đến con số 999 mà còn đứt gãy nhiều đoạn. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến y. Tuy nhiên, với tư cách là đệ nhất tinh tú, Tinh Hoàn Tử nhanh chóng khôi phục tinh thần, chọn cách tiến vào thế giới tầng thứ 5 để tiếp tục con đường. Hiện giờ, y đã gần chạm đến thành công. Các xiềng xích của hiến trật tự của y không những đã khôi phục hoàn toàn, mà xiềng xích thứ 999 cũng đang thành phần lớn. Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, y sẽ hoàn tất sau đó liền có thể vượt qua cột mốc đó phá vỡ giới hạn đột phá chúa tể bước vào chuẩn tiên dù có gặp trắc trở kết quả vẫn không thay đổi đây chính là kế hoạch hoàn hảo của tinh hoàn tử y cũng tự tin rằng trong số những người cùng thế hệ tiến vào tiên cung không ai ngoài y có thể xuất hiện tại thế giới tầng thứ năm vì thế sẽ không ai ngăn trở kế hoạch của y về phần những chuẩn tiên đại đế nơi đây nếu y không đạt tới cảnh giới chuẩn tiên thì những người đó cũng không có lý do để động thủ đây là đặc quyền của các tinh tú theo luật lệ của đệ ngũ tinh hoàn ai vi phạm luật tinh hoàn sẽ chịu cái giá khôn đường thế nên y cho rằng kế hoạch đột phá của mình không hề có chút sai sót cho đến khi y nhìn thấy hứa thành sự xuất hiện của hắn khiến tinh hoàn tử cảm thấy chấn động dữ dội bởi vì cảnh tượng này mang ý nghĩa quá lớn y còn nhìn ra dấu hiệu đột phá từ người đối diện hiểu rõ kẻ kia đến đây cũng vì cùng một mục đích đột phá tại tầng thứ năm mà chính mình nhận thức đó làm nội tâm tinh hoàn tử dậy sóng mãnh liệt thì ra tù vi của ngươi là oản thần không chỉ y tất cả những chuẩn tiên đại đế có mặt ở thế giới tầng thứ 5 lúc này cũng lần lượt mở mắt Ánh mắt tập trung nhìn vào hứa thanh, vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên, trong lòng không khỏi là sao động. Đặc biệt, tầng tu vi uẩn thân của hứa thanh càng khiến cơn sóng trong lòng họ như được châm lửa, càng lớn mãnh liệt hơn nữa. Uẩn thân, hiến của hắn. Ở tầng uẩn thân mà có thể lĩnh ngộ hiến đến mức độ này. Thật thú vị, xem ra đệ nhất tinh tú của thế hệ này sắp phải đổi tên. Thế giới tầng thứ năm dường như có một cơn gió vô hình thoáng qua trong lúc này. Trong gió, khuôn mặt vốn đang căng cứng của tinh hoàn tử dần khôi phục về bình thường. Y từ từ đứng lên. Trong quá trình đó, sát ý mút trời từ y bùng phát, ngưng tụ thành một cơn lốc kinh khủng trong nháy mắt, uy áp tràn nhập bát phương, giống như một cơn sóng đớn cuồn cuộn. Ngay trong khoảnh khắc tinh hoàn tử nhìn thấy hứa thanh, Sự kinh hoàng trong lòng không thể không nhận ra thân phận của đối phương. Dù trong thế giới tầng thứ tư y không nhìn thấy dung mạo thật của hứa thành, nhưng ánh mắt ấy đã khắc sâu vào trong trí nhớ. Vì vậy, từ ánh mắt chạm nhau, y điền đoán ra tất cả. Người trước mắt chính là tu sĩ ký sinh và thân xác của cực quang thiếu chủ trong thế giới tầng thứ tư. Người trước mắt y đây chính là kẻ đã ẩn mình trong bóng tối, khuấy động không biết bao nhiêu phòng ba. Cũng chính là kẻ đã dùng chữ viết trong hôn thư để trục xuất y. Đã đến đây, muốn đột phá ngay tại đây, ta không cho phép. Tinh hoàn tử sát ý ngút trời, cất bước đến gần, lực lượng tu vi cũng bùng phát. Y hiểu rõ rằng dù đối phương có ảnh hưởng hay không đến việc mình tiếp tục đột phá, y tuyệt đối không cho phép kẻ đó đột phá trước mặt mình. Tu vi hoàn thành của hắn từng khiến y vất vả, Nếu hắn thực sự đột phá, mặc dù y vẫn có thể chấn áp, nhưng điều đó khiến y vô cùng khó chịu. Vì vậy, vào khoảnh khắc y bước lên, thân hình hóa thành cơn lốc nhắm thẳng vào hứa thanh mà tới. Những chuẩn tiên đại đế xung quanh đều chú ý tới cảnh tượng này. Đối với bọn họ, cả hai người trước mắt không thể xem là hậu bối bình thường, vì kẻ có thể tiến vào đây đều đã có tư cách đứng ngang hàng với họ. thắng thua thế nào, họ chẳng liên quan. Trong cảnh ngộp thở của tu luyện, màn đối đầu này sẽ rất đáng để xem. Nhưng ngay khi sát ý của tinh hoàn tử trực chờ ùa đến, ánh mắt của hứa Thanh đã trầm xuống. Hắn biết rõ trạng thái của mình hiện tại không phù hợp để chiến đấu. Hiện giờ hiến thời không trong cơ thể hắn đang dao động, chủ giới cũng đang dần hoàn thiện. hứa thanh hiểu rằng lúc này điều quan trọng nhất là mượn lấy khí tức nơi đây để một lần chạm đến đỉnh phong phá tan uẩn thân bước vào cảnh giới chúa tể. hắn có mười phần tự tin nếu như hắn ra tay hoặc bị quấy nhiễu trong quá trình này sự chắc chắn sẽ bị giảm đi đáng kể ban đầu hắn vốn không định can thiệp vào việc đột phá của tinh hoàn tử nhưng giờ y lại không chấp nhận nếu ngươi không chấp nhận vậy ta cũng chẳng cho phép. Ánh mắt Thừa Thanh lạnh đùng nhìn về phía Tinh Hoàn Tử. hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vung về phía kẻ đối diện đầy sát khí, miệng nói khẽ: Trục xuất Từ một lời nói, thế giới tầng thứ năm bùng lên tiếng nổ ầm ầm. Những cơn lốc mãnh liệt bao phủ toàn bộ không gian, đồng thời khiến cho các xoáy nước xung quanh cùng nhau lưu chuyển như những con mắt to lớn đang mở ra. một khí thức bài xích kinh người bộc phát mãnh điệt. lực lượng này giáng xuống thẳng tinh hoàn tử tinh hoàn tử thoáng sững sờ định vùng vẫy nhưng dưới cơn lực khủng khiếp ấy y không thể chống cự chỉ trong nháy mắt bóng dáng của y đã trở nên mờ nhạt chớp mắt y biến mất không thấy dấu vết bị trục xuất khỏi thế giới tầng thứ năm với sự rời đi của tinh hoàn tử Sự bài xích tan biến Mọi thứ trở lại bình thường Nhưng những chuẩn tiên đại đế xung quanh Giờ đã từ bỏ ý nghĩ xem kịch vui Thay vào đó là sự nghiêm túc tuyệt đối Nội tâm tràn nhập sự kinh ngạc Quyền hạn tư cách Kẻ này có quyền hạn Của tiên cung Dù kẻ khác nghĩ gì Hứa Thanh cũng không quan tâm Cực quang thiếu chủ trước khi đi Đã giao đại quyền sở hữu toàn bộ tiên cung cho hắn Khiến hắn có thể bước vào các tầng vật trục xuất bất kỳ ai nếu muốn. Trục xuất xong tinh hoàn tử, Hứa Thanh ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, chìm sâu vào cực thứ 9 của mình. Cực thứ 9, cực song song. Trong hiểu biết của Hứa Thanh, cực này giống như hạt cát đầu tiên của thì quang sa mạc. Mỗi lần gió cuốn lấy, nó tạo ra một dòng thời gian, một thế giới mới. Những thế giới này là vô hạn. Biến hóa cũng vô hạn. Chúng có thể là thật, có thể là giả. Đồng thời, chúng cũng có thể là cánh cửa. Thông qua những cánh cửa này, hắn có thể kết nối với tất cả các phiên bản của mình trong không gian, mà mỗi bản nhã đều có suy nghĩ và ý thức đồng điệu. Thế là các bản nhã hòa thành một, chính là cực thứ 9. Có thể gọi là thế giới song song. hứa thanh thầm nhủ trong lòng ngay lúc đó thế giới tầng thứ năm một lần nữa sao động bóng hình tinh hoàn tử lại xuất hiện trong hư không giọng nói trầm độc vang lên gợi Người... nhưng lời nói vừa được một chữ hứa thanh đã không thèm nhìn đến chỉ khẽ vung tay trục xuất y một lần nữa tiếng nổ vang lên tinh hoàn tử vừa xuất hiện đã bị cuốn đi một cách không thương tiếc Ngay cả sự phẫn nộ và tủi hơn của y cũng bị thổi bay. Chỉ còn lại một âm thanh rền dĩ vang vọng trong không gian. Hứa thanh nhắm mắt, vận hành hiến thời không trong cơ thể. Song hành các không gian, trụ giới của hắn như bông hoa nở rộ, càng ngày càng rực rỡ. Tiếp đó là sự dung hợp. chính thế giới hòa quyện thành một, tu vi của hắn dâng cao mạnh mẽ, khí tức như sóng tần cuộn trào. Giữa sự trỗi dậy của cơn lốc, cứa thanh ngồi xếp bằng, hồn trong cơ thể bắt đầu khuếch tán ra phía ngoài. Chúa tể bên trong hệ thống của tu sĩ chính là ứng đối với cảnh giới thần hòa. Cảnh giới này có ba tầng: huyễn chân, bất diệt, tiên phôi. Trong đó, huyễn chân là linh hồn từ cơ thể mà ra, bao bọc thân thể tạo thành chân thân. Vì hồn biến thành nên có phần mờ ảo, nhưng vì là chân thân nên gọi là huyễn chân. Giờ phút này Toàn thân hứa thanh phát sáng trói lọi, trong khi hồn thể phát sinh ra ánh sáng như có một pháp tướng khổng lồ đang bao trùm hắn. Hắn nổi xếp bằng như một tự nhân, và theo dòng ánh sáng rực rỡ, thần thái càng thêm huy hoàng, hào quang vạn trượng, vô cùng thần diệu. So với các chúa tể khác, huyễn chân của hứa thanh vừa xuất hiện đã nhanh chóng từ mờ ảo trở nên rõ ràng, đạt tới viền mãn. cùng lúc đó một sức mạnh vượt qua uẩn thần những biển cả vô tận bùng nổ từ hứa thanh một bước chúa tể cùng lúc ấy ngoài tiên cung vượt qua khoảng cách vô tận tinh thông tận trong đệ cửu tinh hoàn trên đại đục vọng cổ phía dưới phong hải quận trước cung điện phượng hoàng trong mật thất nơi tử huyền đang bế quan một thân hình đang ngồi xếp bằng thân thể tỏa sáng chấn động trời đất đó là thần linh chi thể của hứa thanh lúc thân thể tiên linh của hắn bước vào cảnh giới chúa tẻ kết nối với nhau quá sức mạnh vô hình khiến thần quyền trong cơ thể thần linh này cũng bùng lên sáng rực rỡ tiên và thần cộng hưởng lão tổ kim cương tông bên cạnh không khỏi giật mình lông bi tử huyền trong cung điện phượng hoàng cũng kẽ động ly hạ nhân hoàng cũng nhìn lên xa xa hướng về phong hải quận. Cùng nhìn toàn có nhị nhưu đang ôm một chiếc đầu to như ngọn núi nhỏ chạy bán sống bán chết dưới lòng đất cổ giới, nơi hoàng thiên thần tộc bị phong ấn. thân hình y lấm lem khổ sở nhưng đôi mắt rạng rỡ đầy đinh quang, vừa chạy vừa cười vang. hê, <cười> phát tài rồi phát tài rồi, cái này vừa nhìn đã biết là đồ ngon, chỉ là hơi cứng một chút, phải kiếm chỗ nào mở ra mới được. <cười> Trong lúc phi nước đại, y thèm thuồng định dừng lại nhìn quanh kiếm chỗ ăn uống. Bỗng nhiên y cảm thấy điều gì đó ngơ ngác nhìn lên trời rồi trợn tròn mắt. À, cái quái gì thế? Tiểu A Thanh đã ăn bảo bối gì sao? Lại đột phá nhanh như vậy. Cảnh giới chúa tể là một quá trình hình thành tiên phôi. Khi tiên phôi thành hình, phối hợp với tầng thứ hiến trong tương ứng sẽ có thể bước vào cảnh giới chuẩn tiên đại đế. Sau khi tiên phôi chuyển hóa thành tiên nhân, hiến thành nhánh sông, chuẩn tiên sẽ tiến vào cảnh giới hạ tiên. Ba đại cảnh giấy này là mơ ước cả đời của vô số tu sĩ, nhưng chỉ có số ít đạt được. Mỗi bước đều là sự sàng lọc tàn khốc, cần tư duyên và phúc phận, cùng với tích lũy nội tình bản thân. Vì thần linh của đệ ngũ tinh hoàn đã bị chấn áp, tu sĩ không còn phải đối mặt với tai họa khủng khiếp với kẻ thù trời sinh. Nên số lượng tu sĩ mới tăng vọt Cũng xuất hiện nhiều tu sĩ đạt tới cảnh giới chúa tể Nhưng thực tế So với tỷ lệ chung Họ vẫn là số ít Còn tại đại lục vọng cổ Thần linh hoành hành Dị chất tràn ngập, Sinh tồn đã vô cùng khó khăn Dù trong thời kỳ cực thịnh Số lượng tu sĩ cũng khó so sánh Với toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn. Do đó Cho đến nay Số tu sĩ đạt tới chúa tể ở đó chỉ đến được trên đầu ngón tay. Bởi vì sự thăng tiến qua ba bước này không chỉ cần hiến càng ngày càng lớn mạnh, mà cần phải có nguồn lực vô tận của tinh hoàn làm dưỡng chất để hình thành tiên phôi, cho đến khi hóa thân thành tiên nhân. Những điều này, hứa thanh đã sớm hiểu rõ từ trước. Ngay tại thời khắc đột phá này, hắn càng thêm thấu hiểu ưu thế và nhược điểm của chính mình. ta có thể tiến vào thế giới tầng thứ 5 của chuẩn tiên đại đế, chính là nhờ vào hiến của mình. Cực thứ 9, thế giới song song, xét về tầng thứ đang ngang tầm với hiến của chuẩn tiên đại đế viên mãn, nói là nhánh sông cũng không khác mấy. Do vậy với ta, cảnh giới chúa tể thậm chí chuẩn tiên đại đế, thứ ta còn thiếu chính là sự sinh thành và phát triển của tiên phôi. Vậy thì con đường tiếp theo, ta cần thu lấy nhiều hơn nữa lực lượng của tinh hoàn chính là nguồn lực từ thượng hành tinh hoàn làm dưỡng chất để tăng tốc sinh trưởng và phát triển của tiên phôi còn về hiến cũng không thể bỏ qua vì muốn bước vào cảnh giới hạ tiên hiến của ta còn thiếu một tầng thứ chính là cực thứ 10. hứa thanh vừa ngồi xếp bằng vừa cảm nhận dao động tu vi hiện tại vừa lặng lẽ phân tích và tổng kết về những gì đã qua Để chuẩn bị cho tương lai Về cực thứ 10 Hứa Thanh chưa rõ Và cũng chưa có phương hướng Nhưng về điểm mạnh và điểm yếu của mình lúc này Hắn đã hiểu thấu đáo Hiện tại Chiến lược của ta có thể chống lại chuẩn tiên Nhưng cơ thể đang trong quá trình sinh thành tiên phôi Nên độ bền chỉ tương đương với cảnh giới chúa tể. Vậy nên Đối mặt với sức mạnh của chuẩn tiên Đây là điểm yếu Hứa Thanh trầm ngâm Giống như một thích khách sao? Ánh mắt của hắn thoáng qua vẻ sắc lạnh, kết thúc dòng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn vào tinh không. Nơi hắn đang nhìn, hư không dậy sóng, một luồng dao động mãnh liệt, trỗi dậy bùng phát, dường như có ai đó đang ở bên ngoài cố gắng xâm nhập. Tuy người đến chưa vào được, hứa thanh đã nhận ra thân phận. Có điều, đã đột phá bên ngoài rồi sao? Ánh mắt hứa thanh vẫn bình thản, Khi nhìn sang, sóng hư không kia càng thêm dữ dội. Thân hình tinh hoàn tử cuối cùng hiện rõ giữa cơn sóng. Ngay khi y hiện thân, khí tức của y tỏa ra, uy áp chuẩn tiên bùng nổ dữ dội. Hứa thành! Tiếng gầm thét vang vọng bốn phương tám hướng. Mắt tinh hoàn tử đỏ ngầu, ngay khi hiện thân liền nhìn chăm chăm hứa thanh. Y quả thực đã đột phá. Không còn cách nào khác. sau khi bị trục xuất nhiều lần y hiểu rằng việc cố gắng thăng cấp ngay tại tầng thứ năm là không thể y đành phải đột phá bên ngoài nâng tu vi lên chuẩn tiên nhưng đột phá này tất nhiên sẽ không hoàn hảo sát ý trong lòng đã vượt xa trước đó tâm ý diệt trừ hứa thanh càng thêm mãnh liệt cảm nhận sát ý ấy nhìn đôi mắt đỏ ngầu của tinh hoàn tử hứa thanh vẫn thản nhiên khẽ nói chờ ngươi đã lầu, bốn chữ đơn giản như báo tố âm vang khắp thế giới tầng thứ năm giống như sấm sét rèn vang tạo nên những chuỗi dao động thời không lan tỏa những dao động này vang vọng quanh tinh hoàn tử xuyên qua quá khứ hiện tại và tương lai của y trồng chất mọi nơi ánh mắt hứa thanh lấp lánh ánh sao lập lè ánh sáng thời không năm tháng chảy xuôi dưới tình huống đó trong ánh mắt tinh hoàn tử không còn là một tồn tại đơn lẻ hắn thấy được vô số dòng sông thời không mà trong muỗn dòng sông thời không ấy tình trạng khác nhau của tinh hoàn tử có kẻ điên cuồng có kẻ cười lạnh có kẻ trầm mặc có kẻ dữ tận, có kẻ đau khổ vô số dòng sông thời không vô số tinh hoàn tử tất cả đều nằm trong ánh nhìn của hứa thanh nhìn thấu chỉ là bước đầu tiên bước thứ hai chính là ảnh hưởng giờ đây hứa thanh cảm nhận được rõ ràng rằng hắn có thể không chỉ ảnh hưởng đến tinh hoàn tử của hiện tại mà còn có thể ảnh hưởng đến tinh hoàn tử ở các dòng thời không khác thậm chí nếu lực lượng hiến luật của hắn đủ mạnh hắn có thể thực sự hủy diệt thật sự xóa bỏ đối phương trong mọi dòng thời không bất kể là nhân quả số mệnh hay luân hồi cảm giác này khiến hứa thanh nhớ lại lời ngọc lưu trần từng nói về chân thần Chân thần sở dĩ có thể trở về, chính là vì chân thần danh bất diệt. Do đó, ngay cả khi chết, chỉ cần có người nhớ đến, thì đó sẽ là dấu hiệu cho sự tái sinh. Lúc trước, nghe những lời ấy, Hứa Thanh chỉ cảm thấy chân thần thật đáng sợ, một tồn tại quá nhiều điểm khó đoán. Nhưng bây giờ, hắn đã hiểu. Kẻ tái sinh đến là một thần linh khác tới từ một dòng thời không khác. những nhận thức này khi trỗi dậy trong lòng hứa thanh nội tâm tinh hoàn tử cũng dao động mãnh liệt nhưng đáng tiếc vì tiên phôi của ta giờ mới chỉ ở mức nguyễn chân cực thứ chín của ta cũng chưa đạt đến tận tùng nên hiện tại ta vẫn chưa thể ảnh hưởng đến toàn bộ dòng thời không hứa thanh thì thầm trong lòng nâng tay phải lên khẽ dơ về phía tinh hoàn tử giữa ánh nhìn đan chéo với hứa thanh thần thái lấp lánh trong mắt khiến cho lòng tinh hoàn tử chấn động da đầu y như tê dại ngay cả hơi thở cũng dừng lại một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ trỗi dậy đó là cảm giác bị nhìn thấu nhìn thấu nhân quả nhìn thấu số mệnh nhìn thấu luân hồi do đó bản năng sinh ra nỗi sợ hãi ngay sau đó một chuỗi xiềng xích trật tự lập tức xuất hiện bao quanh tinh hoàn tử sức mạnh hùng hậu của cảnh giới chuẩn tiên của y cũng ầm ầm bùng nổ hứa thanh nắm bàn tay về hướng phía tinh hoàn tử nhẹ nhàng siết lại giọng hắn vang lên vô gián hai chữ vừa dứt cũng là lúc nắm tay hứa thanh siết lại xung quanh tinh hoàn tử trong ánh mắt hiện ra vô số dòng thời không bùng nổ dữ dội mỗi dòng thời không đều trở thành những cơn bão thời không cuồng loạn trước đây Hứa thanh không thể khống chế được vô gián Chỉ có thể để nó tự diễn ra trong vô trật tự Nhưng bây giờ Khi nắm giữ vững chắc cực thứ chín Mọi thứ đã khác Ngay khi hứa thanh xòe nắm đấm ra Cơn bão thời không vô trật tự lập tức bị rắn động Cuốn phăng đi Như làn sóng giận dữ phủ xuống Cuộn trào và chín dòng thời không khoác Ngoài hiện tại của tinh Hoàn tử Khiến cho trong chín dòng thời không đó Tinh Hoàn tử đều chìm vào trong cơn bão Thân thể mục giữa ngay tức khắc mọi xiềng xích trật tự cũng theo gió tan thành cát bụi. Cơn bão này như muốn nhắn nhủ mọi trật tự trong dòng chảy thời không đều sẽ trở thành quá khứ. Trong chín dòng thời không đó có ba tinh hoàn tử thét lên đau đớn, thân thể dần dần hóa thành cho bụi trong dòng thời không chỉ còn đại tiên phôi như làn da chút bỏ. nhưng dường như tiên phôi cũng khó mà tồn tại lâu đang run rẩy như sắp vỡ tan. Sáu bản ngã khác cũng bắt đầu tan rã trong riêng mỗi dòng thời không, nhưng ảnh hưởng dần lan đến hiện tại, khiến tinh hoàn tử trong hiện tại phun ra một đụng máu tươi, thân thể cũng bắt đầu hư hại. Đây chính là sức mạnh của chuẩn tiên, có thể tác động đến tiên phôi. Ngược lại, dù hiến có biểu hiện hoa mỹ đến đâu, nếu không lay động được tiên phôi thì không thể xem là sức mạnh của chuẩn tiên. Mỗi hiến lại có biểu hiện khác nhau trong cách tác động của nó. Trong trường hợp của hiến song song, nó tác động qua cách cải tạo làn sóng trong vô số dòng thời không, gây ảnh hưởng đến hiện tại bằng cách hủy diệt các dòng thời không khác. Nếu là Lý Mộng Thổ, với độc tố đã đạt đến cấp độ này thì sự ăn mòn sẽ tác động trực tiếp vào bản thể của hiện tại. Tình hoàn tử cũng như vậy, nhất là khi y đạt đến đột phá thành chuẩn tiên. Dù rằng trong lòng y, đột phá này không hoàn mỹ, nhưng về chiến lược đã rất vượt trội. Vậy nên, dù không nhìn thấy bản nhã của mình ở các dòng thời không khác, nhưng sau khi cảm nhận tiên phôi của mình bị tổn hại, tinh hoàn tử lập tức phản kích. Vô số xiềng xích trật tự rực rỡ ánh vàng tụ lại thành hình dạng giống như một chiếc cân. Một đầu chính là bản thân y, đầu còn lại là hứa thanh. Trên trật tự là sự cân bằng. Chiếc cân vừa xuất hiện lập tức kết nối các cõi hư không ngay khi cân được nối lại cơn bão vô gián do hứa thanh gây ra đè nặng một đầu khiến nó mất cân bằng khi sự mất cân bằng ấy xuất hiện một sức mạnh vô tận từ hư không ập đến tập trung vào tinh hoàn tử không ngừng tích lũy cuối cùng khiến sự mất cân bằng khôi phục lại giống như mượn lực đây là lực lượng hiến của tinh hoàn tử tạo ra khi đột phá thành chuẩn tiên Kẻ địch càng mạnh, y càng có thể kích động ngoại lực lớn hơn. Cuối cùng đạt tới sức mạnh vô tận, dùng để áp chế tất cả. Loại hiến này khiến ánh mắt hứa thanh ré sáng. Thú vị, vậy xem thử là giới hạn của ngươi đạt trước hay giới hạn của ta chạm đích trước. Hứa thanh bình thản nói, đưa tay đẩy nhẹ cực thứ 9 trong cơ thể như đang gầy dây đàn. Lập tức cơn bão vô gián bùng lên dữ dội hơn. Cuốn về dòng thời không khác của tinh hoàn tử Chỉ trong chớp mắt đã nhấn chìm dòng thời không thứ 11 Tiếp đó là dòng thời không thứ 12 13 14 Mất cân bằng lại xuất hiện Nhưng sự cân bằng vẫn liên tục được khôi phục Hứa thanh hít mắt Cơn bão ầm ầm nổi lên Bao trùm các dòng thời không Nhanh chóng đạt đến con số 18 Hắn định thông qua trận chiến này Để hòa hợp với hiến của bản thân cuối cùng giới hạn của tinh hoàn tử cũng dần hiện rõ đến dòng thời không thứ hai mươi thì bùng nổ mạnh mẽ chiếc cần vỡ nát tan tành hứa thanh đứng lên hai mươi dòng thời không chưa phải giới hạn của hắn theo tính toán của hắn nếu cực thứ chín của bản thân toàn bộ mở hắn có thể gây ảnh hưởng đến ba mươi dòng thời không về phần tinh hoàn tử y phun ra ngụm máu lớn tiên phôi dạng nứt nghiêm trọng thân thể bị cuốn ngược ra sau, nhưng trong lòng Y không có chút tạp niệm nào. Y hiểu rõ lý do mình ở thế hạ phong là do hiến của đối phương quá mạnh, còn vì sự đột phá của Y chưa được hoàn mỹ. Hứa Thành, ngươi quả thực rất mạnh, nhưng điểm yếu của ngươi cũng rõ, tiên phôi của ngươi mới chỉ là Huyễn Trần. Tinh hoàn tử lùi lại, gắng gượng dừng lại, ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng bùng lên sát ý bừng bừng. Tại thế giới tầng thứ 5 của tiên cung, khi trận chiến dư hứa thanh và tinh Hoàn tử diễn ra, bên ngoài tiên cung vượt ra khỏi tinh vực phía tây của đệ ngũ tinh Hoàn ở đỉnh của tinh vực phía đông. Nơi đó sừng sững hàng triệu tòa tháp cao, từ xa nhìn lại, vô tận, hùng vĩ. Mỗi tòa tháp đều lấp đánh ánh sao, và nếu nhìn từ cách bài trí của chúng, dường như mỗi tòa đều ứng đối với một ngôi sao trên bầu trời. Giữa các tháp này có những sợi dây xích đại diện cho trật tự, nối liền chúng lại với nhau. Lúc này, ở giữa hàng triệu tòa tháp, có một tòa tháp cao nhất, ánh sáng lấp lánh của nó rực rỡ bao trùm cả bầu trời. Đó chính là một trong những chủ tháp của tinh hoàn tháp. Bên trong tòa tháp ấy có một lão nhân vận đạo bào, đứng khoanh tay, nhìn về phương hướng trời Tây. Lão nhân ấy tiên phong đạo cốt, mái tóc bạc tung bay trong gió Toát ra vẻ siêu nhân Trong mắt tựa như vũ trụ xoay chuyển Đó chính là tháp chủ Của tinh hoàn tháp Là trấn thủ sứ của cả tinh vực phía đông Vị cách hạ tiên Cũng là sư tôn Của tinh hoàn tử Mệnh thế của tinh hoàn tử Gặp kiếp nhật chủ thụ khắc Kiếp nạn này vốn không có Nhưng vài năm trước đột nhiên xuất hiện Tựa như quan sát thả xuống Hình thành khắc chế nhật chủ qua đợt kiếp này y sẽ đạt được đông thăng đại nhật trì đạo lão nhân nhẹ giọng tự nhủ tay phải đưa lên trước mặt kết ấn một lúc sau trong mắt lóe ra dị quang nếu không có nghịch chuyển trong kiếp nạn làm sao thấy được điều cát lợi hiện ra tinh hoàn tử nghênh kiếp mà đến kiếp nạn giáng xuống Trong thế giới tầng thứ năm của tiên cung, tinh hoàn tử chấn độc toàn thân, ngũ tạng lục phủ đảo lộn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lui lại phía sau, lần này lùi đúng bảy bước. Mỗi bước hạ xuống đều có ánh sáng tinh tú lấp lánh. Trong lòng y, ý niệm kiên định càng thêm bùng cháy. Tinh hoàn tử với thân phận là đệ nhất thiên kiêu của tinh vực phía đông, đồng thời cũng là người được công nhận là đệ nhất nhân trong thế hệ này. đệ ngũ tinh hoàn. Cuộc đời của y có thể nói là sáng rực, từ xuất thân cho đến tu hành, y đều giống như một ngôi sao tinh tú chói lọi. Thậm chí y còn kế thừa danh hiệu của tinh hoàng tháp, đến cả tà linh tự và chu chính lập cũng chỉ là đá mài dao, là dưỡng đạo để giúp y trưởng thành do sư tôn sắp xếp. Có thể nói trước khi gặp hứa thanh, vận mệnh của y, khí thế của y. con đường của y đều thông thuận chưa từng gặp bất kỳ khó khăn nào cho đến khi chạm với hứa thanh luôn bị áp chế dù là bảo vệ trật tự trong thế giới tầng thứ tư hay khi đột phá tại thế giới tầng thứ năm đều là như vậy thậm chí trong lòng y thoáng dâng lên cảm giác như định mệnh đã an bài nhưng đúng vào khoảnh khắc ý niệm ấy xuất hiện trong đầu ánh mắt của tinh hoàn tử lóe lên hàng quang trong tâm trí y dường như có một thanh lợi kiếm sắc bén chém đứt ý niệm phá tan ma trướng đập nát thế áp chế vận mệnh mệnh của ta do ta tự nắm giữ tinh hoàn tử nhìn về hứa thanh khí tức chuẩn tiên trên người y bùng phát khí thế đại đế mạnh mẽ phóng thích vô số sợi xích sắt xuất hiện từ hư không bao quanh lê y ý chí của trật tự trong khoảnh khắc này mãnh liệt vô cùng y còn một chiều nữa đó là đột phá chuẩn tiên trong quá trình hiến trật tự của y tiến hóa lên cân bằng từ trong vận mệnh của bản thân y chắt lọc được một hạt luật pháp hạt luật pháp này mang tên thiên lý tinh hoàn tử giơ tay phải lên vươn về hư không từ miệng phát ra âm thanh như thiên âm đến đây âm thanh vừa vang lên thế giới tầng thứ năm dao động dữ dội bước chân hứa thanh đang tiến về trước cũng chợt dừng lại trong mắt hắn lóe lên tinh quang nhìn về phía tinh hoàn tử trong thoáng chốc hứa thanh cảm nhận được tinh hoàn tử trước mặt đã không còn giống như trước nếu như trước đây tinh hoàn tử cho hứa thanh cảm giác có thể nhìn thấu thì hiện tại y đã trở nên mơ hồ mơ hồ không chỉ trong hiện thế mà còn bao gồm cả thời không quanh tinh hoàn tử quá khứ hiện tại tương lai và tất cả các thế giới song song đều trong chớp mắt trở nên mơ hồ Một cảm giác nguy hiểm từ cõi hư vô cũng bất ngờ trỗi dậy trong lòng hứa thanh. Nguồn cơn chính là từ bàn tay đang nắm lấy hư không của tinh hoàn tử. Trong tay y xuất hiện một hạt bụi. Ngay khi nhìn thấy hạt bụi ấy, tâm thần hứa thanh dậy sóng. Hắn cảm nhận được như thể mình đang đối diện với cả vũ trụ. Không thể chống lại, không thể cướp đoạt. Xung quanh... những chuẩn tiên đại đế đang quan sát trận chiến này đều đồng loạt biến sắc đó đó là thiền lý quá là tình hoàn tử hiến trật tự ở tầng cao hơn là cân bằng nắm giữ hiến cân bằng đủ sức để đỡ lấy tinh hoàn tử đi hết con đường chuẩn tiên nhưng để đột phá chuẩn tiên bước lên hạ tiên chỉ riêng cân bằng là không đủ y cần phải đưa hiến trật tự của mình đến cực đỉnh sau cân bằng Chính là thiên lý. Tuy nhiên, để đưa hiến của mình đến tới tầng thiên lý, đối với tinh hoàn tử hiện tại mà nói, là điều không thể. Y cần phải tiếp tục mò mẫm trong cảnh giới chuẩn tiên, cần lĩnh ngộ thêm trong quá trình tiên phôi hóa tiền nhân, cho đến khi hoàn thành, trở thành một phần của thiên lý. Khi đó, Y sẽ là một vị hạ tiên. Đó là con đường tương lai của Y. Nhưng hiện tại, Chưa thể làm được điều đó. Tuy nhiên, với tư cách là đệ nhất tinh tú, y cũng là thiên tài tuyệt thế duy nhất trong các tinh tú đã từ chối hiến do tiền bối ban tặng, tự mình lĩnh nộ và hình thành hiến của bản thân trong thế hệ này. Dù do đó, dù thiên lý khó nắm bắt, nhưng y vẫn có thể vào khoảnh khắc đột phá tu vi chất lọc được một hạt bụi của thiên lý. Hạt bụi này, hạt phù trầm này, chính là nguồn tươn của cảm giác nguy hiểm, mà hứa thanh cảm nhận hiện giờ khi tinh hoàn tử vung tay hạt bụi liền rơi xuống với thế không thể kháng cự chấn áp hứa thanh thiên lý hóa thành bụi trần vùi lấp tất cả không cho phép người tồn tại hai mắt hứa thanh co rút cảm giác nguy hiểm trong lòng hắn vào khoảnh khắc này mạnh mẽ vô cùng thân thể hắn lùi nhanh ra sau nhưng vẫn không kịp Hạt bụi đó khi rơi xuống liền xuất hiện trong thế giới của hứa thanh xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của hắn hạ xuống. Rõ ràng chỉ là một hạt bụi nhưng sức nặng của nó lại tựa như vô tận mặc cho hứa thanh có phản kháng thế nào cũng không thể chống lại được. Trong khoảnh khắc tâm thần hắn ầm vang thân thể không chịu nổi sắp nứt toác, linh hồn cũng vậy khi hạt bụi rơi xuống trên linh hồn xuất hiện những vết dạn. Hứa thanh thở gấp Cảm giác cái chết ùa đến bao trùm toàn bộ trong lòng, tựa như sóng dữ nhấn chìm tất cả. Nhưng lúc này, không còn thời gian để nghĩ nhiều, thân thể hắn lui đại, lập tức rời khỏi thế giới tầng thứ năm, thoát ra khỏi tiên cung. Khi xuất hiện lại, hắn đã ở bên ngoài tiên cung. Trên tiên vẫn bình nguyên, nhưng phù trầm vẫn bán theo. Cùng với vận mệnh của hắn mà đến, tiếp tục rơi xuống. Thân thể hứa thanh không thể chịu đựng nổi. Cuối cùng tan vỡ, linh hồn tản ra, mang theo hiến của bản thân, bỏ chạy hết sức về phía tiên vẫn bình nguyên. Nhưng dưới thiên lý, mọi sự đều vô nghĩa. Sau đó, linh hồn hứa thanh tàn giã. Trước khi biến mất, trong lòng hắn dâng trào sự chua xót hắn nhớ lại cuộc đời mình, nhớ lại dù trong tiên cung ở tầng thứ tư có nhiều trắc trở, nhưng hắn cùng tinh hoàn tử hợp lực, cuối cùng, vẫn bảo vệ trật tự thành công bản thân hắn giành được tư cách tiến vào thế giới tầng thứ năm nhưng khi đối diện với cơ duyên tại tầng thứ năm này hắn lại phải giao chiến sinh tử với tinh hoàn tử người có thể được coi là bằng hữu của mình đó chính là số mệnh hứa thanh thở dài rồi tan biến thời không nơi hắn tồn tại cũng theo đó mà vỡ vụn cuối cùng tan biến như thể bị xóa bỏ Nhưng bên ngoài thời không tan vỡ ấy vẫn là thế giới tầng thứ năm của tiên tung, một hứa thanh khác cũng đang đuổi bước. Trên đỉnh đầu hắn cũng có một hạt bụi rơi xuống, cuối cùng hình thần đều diệt. Thế nhưng trận chiến vẫn tiếp diễn vì lại có một hứa thân khác đuổi lại. Cảnh tượng này hiện lên trong mắt những chuẩn tiên đại đế đang quan sát xung quanh, thần sắc họ đều hiện lên nét kỳ dị. Người này là hiến thời không? Đó là lực lượng hiến luật của thời không khi đạt đến cảnh giới cao hơn. Dùng thân thể của chính mình trong thời khắc không thể thay thế cho chân thân hiện thế. Trong mắt của họ, khi hạt bụi thiên lý của tinh hoàn tử rơi xuống, bên ngoài thân thể hứa thanh đang lùi lại bỗng xuất hiện vô số dao động của thời không. Ngay sau đó, một thế giới thời không khác hiện ra. Dùng những thời không này để tiêu hao hạt bụi thiên lý. Chỉ trong chớp mắt, ba thời không tan biến, Sau đó lại có 7 thời không tan biến, rồi lại có 12 thời không tan biến. Trong sự tan vỡ của từng thế giới thời không như vậy, hạt bụi thiên lý cũng dần nhẹ đi, từ từ mờ nhạt cho đến cuối cùng, khi 46 thời không tan vỡ. Hạt bụi đó cuối cùng hóa thành trò bụi. Những thế giới thời không còn lại lúc này lấp lánh, trong một thời không hứa thanh ngẩng đầu nhìn tinh hoàn tử. trong mắt hiện ra ánh sáng sắc lạnh thật là một thiên lý hay ho hắn động tâm tinh hoàn tự nhìn hứa thanh phía trước nét mặt hiện ra vẻ cay đắng y đưa mắt liếc xung quanh hắn ở đó vô số làn sóng thời không tràn nhập vô biên vô tận y cũng không rõ có bao nhiêu thế giới thời không đang tồn tại không biết giới hạn của đối phương là đang ở đâu Thậm chí không rõ nhận định kẻ đang nói chuyện với mình là đối phương trong thời không khác hay là chân thân hiện thế. Đây chính là hiến song song. Phương pháp dung hợp thế giới song song khi đối diện với sức mạnh trí mạng có thể dùng làm bản thân thời không khác làm kẻ chết thay. Về lý thuyết là vô hạn. Nhưng hứa thanh hiện tại có giới hạn của bản thân. Vì tiên phôi, vì sự kiểm soát với hiến, giới hạn của hắn hiện tại là 54%. Cách thế thân này do các bản thân từ thời không khác và chân thân hiện thế hòa hợp, từ đó hình thành quan hệ chính, phụ, nên cái chết của bản thân từ các thời không khác tuy có ảnh hưởng đến chân thân hiện thế, nhưng vẫn chịu đựng được, không ảnh hưởng đến căn cơ. Vậy nên, muốn thực sự giết chết hứa thanh, cần phải hủy diệt tất cả thời không mà hắn có thể kiểm soát, giết sạch những bản thân trong các thế giới thời không đó. Có như vậy mới có thể đoạt tuyệt hoàn toàn. Không giết người, liệu hạt bụi thiên lý ấy có thể tách khỏi sinh mệnh người không? Hứa thanh khẽ lên tiếng, âm thanh từ thời không truyền tới. Sau đó hắn giơ tay, ngay lập tức, kiếm ý lập đè từ trên tay hắn, bùng phát mạnh mẽ, hóa thành một thanh đế kiếm. Không chỉ trong một thời không, ngay lúc này, ở các thế giới thời không khác, hứa thanh cũng đồng loạt giơ tay, rút ra đế kiếm. Tất cả đều đồng loạt bổ xuống. Không thể phân biệt đâu là hiện thế, cũng không thể phân biệt được đâu là kiếm khí thực sự, đâu là hư ảnh. Chỉ thấy các luồng kiếm khí lẫn lượt phá vỡ thời không nơi mình đang tồn tại, tụ họp tại thế giới tầng thứ năm, tạo thành một thanh kiếm kinh thiên động địa khiến tất cả những người có mặt tại đây đều kinh hãi, chém thẳng về tình hoàn tử. Trong chớp mắt, thanh kiếm chém qua thân thể y. Sau khi xuyên qua, dư lực của nó chém vào hư không, khiến hư không cũng xuất hiện một vết rách sâu thẳm đến kinh người. Tinh hoàn tử toàn thân run lên, thân thể y bắt đầu tan vỡ thành trò bụi, cho đến khi không còn lại gì. rồi từ từng thế giới thời không biến mất, bao gồm cả Hứa Thanh đang nói chuyện trước đó cũng mở dần. trong làn sương ấy, chân thân hiện thế của Hứa Thanh bước ra từ một thời không sâu thẳm hơn, đứng tại vị trí nơi Tinh hoàn tử vừa diệt vong. ánh mắt hắn trở nên sắc bén. Hắn không cảm nhận được sự gia tăng Của chuẩn lệnh tiên đô Chưa chết sao Hứa thanh nheo mắt Nhưng cũng không quá ngạc nhiên Dù sao đối phương cũng là đệ nhất tinh tú Tu vi đã đột phá Át hẳn có một số thủ đoạn bảo mệnh Mà không thể ngờ tới Nhưng hạt bụi thiên lý kia Hứa thanh muốn có được Hắn giơ tay Dưới sự gia trì của thời không Chỗ tinh hoàn tử vừa chết xuất hiện gần sóng Cuối cùng một tia ý thức bay ra, rơi vào tay hứa thanh. Đó là dấu vết của đối phương. Cảm nhận trong lòng bàn tay, ánh mắt hứa thanh lóe lên hàn mang. Không xa. Quả thật không xa. Tại thế giới tầng thứ 5 trong tiên tung, vào khoảnh khắc tinh hoàng tử bị trảm sát, phía trước ngân tiên tài tại lối vào tiên tung. nơi đó xuất hiện một hình bóng mơ hồ đây là một trong ba lối vào tiên cung trước khi hứa thanh đã nhìn thấy từ xa nơi ấy tồn tại một cây cầu mờ ảo trong màn sương giờ đây khi sương mù cuộn lên thân ảnh ấy xuất hiện và ngay lập tức lui lại thoáng chốc đã hiện ra trên nhanh tiền đài khi chân y dẫm lên phiến đá xanh bước đi của thân ảnh ấy lảo đảo phun ra một ngụm máu tươi ngực phập phồng hơi thở dồn dập trên mặt hiện rõ ý vị vừa thoát chết chính là tinh hoàn tử chỉ có điều hiện tại y yếu nhược vô cùng khí tức đứt quáng thân thể cũng ẩn hiện giữa hư và thực hứa thành vẻ mặt tinh hoàn tử trở nên âm trầm thân thể lóe lên rồi lao về phía lối vào của tiên cung trong nháy mắt y đã thoát ra khỏi tiên cung ngay khi vừa bay ra Y trông thấy bên ngoài tiên vẫn chi địa có một vài người đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt nhập định. Liệt nhanh qua, Y nhận ra trong đó có Lý Mộng Thổ và Chu Chính Lập. Hầu như ngay khi ánh mắt lướt qua, những tu sĩ đang ngồi thiền ở đây đều có cảm ứng, đặc biệt là Lý Mộng Thổ và Chu Chính Lập. Họ lập tức ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào tinh hoàn tử. Mắt Lý Mộng Thổ thoáng hiện vẻ kỳ lạ, còn Chu Chính Lập lại trầm ngập đôi chút. tinh hoàn tử không dừng lại bước thẳng vào hư không hướng về chân trời mà lao đi nhanh chóng rời xa y vận dụng tốc độ đến cực hạn mãi cho đến khi đến rìa của tiên vẫn trì địa y mới quay đầu đưa mắt nhìn về tiên cung thân thể y lúc này nửa phần hư ảo nửa phần thực cũng trong hơi thở của y dần dần mất đi sự hư ảo trở nên hoàn toàn hiện thực đây chính là thuật giữ mạng của y cũng là bí pháp của tinh hoàn tháp. Dùng phương thức hiến tế để tạo nên tinh hoàn tháp cho bản thân, rồi dùng tháp để thay cho sinh mệnh, như vậy mới có thể hóa giải nguy cơ sinh tử. Trong những năm qua, y đã tạo ra 7 tòa tinh hoàn tháp. Không ngờ rằng tại nơi này phải tiêu hao mất một tòa. Nhớ lại cảnh tượng trước đó trong thế giới tầng thứ năm trong lòng tinh hoàn tử dâng lên sự kiêng rè y phải thừa nhận rằng Đối phương vượt xa y trong sự hiểu biết về hiến. Bất kể là sát phạt hay ẩn giấu, hiến của hắn đều đáng sợ. Vậy nên muốn áp chế được hắn, hiến của ta phải đủ để triệt tiêu hoàn toàn tất cả những dòng thời không mà hắn nắm giữ. Nếu không, giết hắn rất khó. Trừ khi... Ánh mắt của tinh hoàn tử thoáng lên tia sắc lạnh. Ta có thể dùng sức mạnh thiên lý phù chồng của ta để tìm ra chân thân ẩn giấu của hắn. Điểm yêu lớn nhất của kẻ này chính là chân thân của hắn. Tu vi của hắn chỉ ở cảnh giới chúa tể, tiên phôi của hắn vẫn đang trong quá trình hình thành, vậy nên chỉ cần có cách để tìm thấy chân thân ẩn giấu trong các dòng thời không. Thì chưa chắc ta đã không có cơ hội chạm giác hắn. Lý thuyết suy cho cùng vẫn chỉ là lý thuyết. Để thực hiện điều này, Tinh Hoàn Tử hiểu rằng hiện tại mình vẫn chưa đủ khả năng. Vì vậy, y hít một hơi sâu rồi biến mất. Y không có, chắc đối phương có truy đuổi mình hay không, nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn không ngừng hiện diện lên trong lòng. Nên y hiểu rằng, mình phải mau chóng rời khỏi tinh vực phía tây này, nhanh chóng trở về phía đông. Chỉ khi đến được phía đông, nguy cơ mới thực sự được giải trừ. Cùng lúc đó, trong thế giới tầng thứ năm của tiên cung, hứa thanh nhìn những sợi khí thức trong lòng bàn tay mình, siết lại một chút rồi thu vào thời không. Trong đó đảo mắt qua nhìn những vị chuẩn tiên đại đế xung quanh. Không nói lời nào, bản thân hắn khẽ nhoáng lên, bước lên một bước. Thân ảnh hắn lập tức mở dần. Nhưng ngay sau đó, thân hình của hắn lại trở nên rõ ràng. Thực sự là không thể lên tầng thứ sáu. Hắn thử bước xem có thể tiến vào tầng thứ sáu hay không. Dù hắn biết rằng tầng thứ sáu của tiên cung là nơi chỉ có chiến lực hạ tiên mới có thể đến được, Nhưng đã đi đến tầng thứ năm rồi Đương nhiên hắn phải thử một lần Sau khi xác nhận Hứa Thanh bước tiếp một tước Lần này hắn không còn cố gắng tiến về tầng thứ sáu nữa Mà là trở về Trong chớp mắt Thân ảnh của hắn tan biến Khi xuất hiện lại Hắn đứng trên nhanh tiên đài Tại lối vào ở tiên cung Lần này cơ duyên tiên cung Với ta đã kết thúc Đứng trên nhanh tiên đài Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về tiên cung Trong tâm trí Những ký ức về chuyến đi lần này hiện lên Từng cảnh tượng như dòng sông thời gian Lật lên lớp cát sỏi dưới đáy sông Hiện ra rõ ràng trong đôi mắt hắn Trong khoảnh khắc hư ảo Hứa Thanh dường như Thấy một thiếu niên áo trắng Thiếu niên đứng ở đầu bên kia Dòng sông thời gian Tay cầm hôn thư Bên cạnh là một thiếu nữ khoác hôn y Cả hai nhìn về mình Mỉm cười rồi cùng nhau bái một lễ Trong nụ cười đó ẩn chứa những ký ức khó có thể diễn tả. Có lẽ là tuổi trẻ, có lẽ là nỗi đau, có lẽ là niềm vui, có lẽ là sự nhói đau. là nước trôi lấp loáng làm nhòa đi hình ảnh. Hứa thanh quay đầu nhìn thấy bản thân đang đứng ở đầu bên này của dòng thời gian. Sau đó hắn khẽ cười đáp lễ một bái về phía của dòng thời gian. Mưa gió ngày hôm qua là tiếng vọng của ngày hôm nay. là nước dần trôi, lớp cát sỏi bị cuốn lên lấp lánh như những ngôi sao, rồi từ từ tan biến. Hứa Thanh đứng thẳng người, bước xuống nghênh tiên đài, từng bước đi ra khỏi lối vào tiên cung. Khi đứng trên tiên vẫn trì địa, trên bầu trời, cực quang đã lâu không gặp phù lên thân ảnh, mà khung cảnh trước mắt trong cực quang đó vẫn là một màu đỏ rực như mọi khi. Chỉ là giờ đây đã không còn giống như trước kia nữa. Ánh sáng đó, nơi hắn trở nên dịu dàng, chứa đựng tình thương của phụ thân. Hứa Thanh nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận. Sau một lúc thì mở mắt, nhìn thấy đám người bên ngoài tiên cung. Ok, tập này chúng ta dừng ở đây nhé. Xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị bạn trong tập sau.